Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 16. Hồi thứ 32: Cuộc giao tranh tại vùng nội phủ. Ngày nọ, binh mã của Trần Quang Khải kéo đến còn cách vùng nội phủ bộ Lạc thổ thần thông chưa đầy 20 dặm. Viên chủ soái họ Trần ban lệnh hạ trại cho quân sĩ nghỉ ngơi. Trong lúc đại quân còn đang lập dinh dựng trại, chàng võ tướng họ Trần phái một toán kinh kỵ dưới sự chỉ huy của tứ trụ cho quân sĩ tướng quân đi dò thám tình hình quân địch bên trong vùng nội phủ. Sau khi nhờ có bản địa đồ và vùng thám khảo điều nghiên cẩn thận canh ba đêm đó, Trần Quang Khải ra lệnh xuất quân. Tứ trụ tướng quân chia làm bốn hướng, người ngầm tâm, ngựa cắt lạc, âm thầm tiến sâu vào nội phủ em sẵn phục binh, chờ tiếp pháo lệnh là chiếm ngay các vị trí then chốt. Còn đội trung quân thì khiêu chiến ở mặt tiền đích thân trần quang khải điều binh bên cạnh chàng đã có các viên kiều tướng hỗ trợ riêng trần nhật duật được phân công ở lại bảo vệ đoàn xe lương thảo đây nhắc lại từ đêm giao tranh bị thất bại ở bên bến đông bộ đầu lão già họ quách chạy bán sống bán chết bất kể ngày đêm về đến xà huyệt vừa đói vừa khát quần áo tả tơi tóc tai bơ phờ mặt mày hốc hác nhớ lại khi xuất binh tiền hô hậu ủng những tường phen này sẽ làm chủ cảnh giang sơn đại việt nhưng có ngờ đâu lão gặp phải đám cao thủ kỳ nhân Nhất là bọn An Nam ngũ hùng kiệt hiệt Nếu không có đám người này Lão sẽ chiếm kinh thành Thăng Long dễ như trở bàn tay Lão bắt đầu cách đại Càng đắng cay chua xót trong lòng Khi nghĩ đến nỗi nhục nhã ê chề Mà lão đã nếm trải Khi về đến vùng nội phổ Trừ đám quân ở nhà để bảo vệ xào huyệt Lão chỉ điểm lại số quân lúc xuất chinh Thì chỉ còn vài trăm lẻ Trông chúng tiểu tụy như những kẻ mất hồn song câu truy hồn thủ quách nhị Cũng mò về sau đó không lâu Anh em song ma cố gắng gần tính tinh thần Ngóng chờ tin tức của thập bát La Hán Và trưởng vệ úy Đốc Lương Quách Lượng Ngày hôm sau Một trong chấp trưởng La Hán là lỗ biển Mình đầy thương tích nằm vắt vẻo trên lưng ngựa Được lâu la cống vào Quách đài, quách nhị từ trong nội dinh bước ra Thấy tên thuộc hạ trung thành trong tình cảnh thảm bại hết sức Sau khi được cứu tỉnh lại Lỗ biển ôm lấy gấu áo Của bang chủ quần anh bang khóc giống lên Chúa không à Sự nghiệp của chúng ta tan thành thông mây khói rồi Than đến đó gã lại ngất đi Song câu truy hồn thủ quách nhị Liền vận công tiếp trở nội lực cho gã Một lúc lâu gã mới từ từ tỉnh lại Ngờ ngắt như người bị quỷ ám Quách đại nêu lấy hai bờ vai của gã Lắc lắc hỏi Đệ lục chấp trưởng lỗ tướng quân 18 vị la hắn còn sống đủ không Đệ nhất chấp trưởng trịnh băng thống đâu rồi Lỗ tướng quân hãy nói đi Hãy nói cho cô ra được rõ Về kinh hoàng lại hiện ra nơi ánh mắt Lỗ biển lắp bắp đôi môi tái nhật Thập bắt hán ư Chết gần hết Trịnh lão thọ trọng thương thầu quá chúa công chúa công lỗ biển mà tướng này xin vĩnh biệt ừ. gã ngả đầu sang một bên tắt thở quách đại chắc kịp sai tà hữu mang xác lỗ biển đi nơi khác để lo tẩm niệm thì có mấy tên lâu la trong như bị ma đuổi chạy vào quy xuống thở chẳng ra hơi bỗng bỗng chúa công đoàn sơn lưng của quách trưởng vệ ủy đã lọt vào tay quân đại việt rồi nghe đến đó song câu truy hồn thủ liền bước sân đến thò tay hữu xách cổ áo dựng một tên hỏi dồn Ngươi thấy quách công tử ra sao? con trai ta đâu rồi? người hãy nói mà dạ dạ bẩm đại nhân, quách công tử đi rồi quách nhị hét lớn đi đâu? hả? công tử có bị thương không? tên quân liều lưỡi. dạ dạ công tử đi theo sư phụ của người rồi sao người biết? dọa bẩm lúc ấy con trốn cách đó không xa nên thấy rõ huyết ảnh ma công xuất hiện giữa cục trường sư phụ của các công tử là đại thủ ma vương đấu không lại hạ long tiên nâng tuy đã tận dụng đến bí pháp huyết ảnh Sau đó lại thêm mấy lão kỳ nhân của An Nam Đồng loạt xuất hiện Quách công tử khuyên sư phụ mấy câu gì đó Rồi rồi hai thầy trò bỏ đi luôn Đi đâu Dạ con cũng không biết nữa Quách nhị hơi vững tâm nén tiếng thở dài Dù sao đi nữa lòng lão cũng đỡ lo lắng Vì đứa con trai yêu chưa bị ngã xuống Trong đêm giao tranh đẫm máu đó Hai anh em họ Quách bàn bạc với nhau Suốt mấy ngày trời Quách đại nói Hiện đề chúng ta không thể ở đây lâu được Sớm muộn gì quân Đại Việt và bọn cao thủ An Nam cũng sẽ kéo đến đây. Như hiện đệ thấy đó, chúng ta có mấy trăm cao thủ và trên vạn quân tinh nhuệ mà còn thua một cách nhục giá như vậy. Hướng chỉ hiện giờ giới tướng chẳng có bao nhiêu, chỉ toàn là hạng bạc như cả. Theo thiền ý của Ngô huynh ta nên liệu mà thâu tóm hết cuộc cải, xuyên rừng trở về Giang Tây ẩn nó một thời gian, chờ cơ hội khác. Quách nhị thở dài ngang ngán. Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn Mông Cổ hiện nay đang làm chỗ đất Tây hạ liệu chúng có để yên cho ta hay không tiểu huynh nghe nói bọn mông cổ ngoài mấy chục vạn hùng minh còn có đám cao thủ võ lâm nằm trong bang hội tứ hải đại mông thuộc hai của lão hốn thế tà thần đang gây thanh thế lừng lẫy khắp mấy gõi chúng ta đụng phải họ có khác nào đem chứng trở vào đá chưa trầm ngốc một lúc quách đại nói dầu gì mảnh đất của giang tây cũng là chỗ chôn nhau cắt ruốn của anh em ta đường ngang ngõ thắt, rừng rộng núi cao ta đều thông thuộc như lòng bàn tay vạn nhân nếu có va chạm với tứ hải đại mông băng Thì chúng ta cũng nên nhân nhận Cho nên đối nghịch làm gì Theo kế của Ngũ Huy Thì ta nên tìm cách mượn tay bọn cao thủ An Nam Một là trả được mối thâm cư của ta Hai là tần diệt cả giới võ lâm giao chỉ Mới trừ được mối hậu họa Ngõ hầu ngày sau ta sẽ dễ bề khôi phục lại cơ đồ. Ngay vậy Quách Nhị gật gù nói Hay lắm Chúng ta tự lượng sức mình Không phải là đối thủ của An Nam ngũ hùng kiệt thiệt Nhưng nếu một khi bọn cao thủ An Nam Chọn nhau với tứ hải đại mông băng Chẳng khác nào gà tre chọi với gà cổ. Nhất định bọn An Nam sẽ thất bại Người bàn đâu đó xong xuôi Hai anh em lão ma đầu họ quách định ngày hôm sau Sẽ rời bỏ vùng nội phổ bộ lạc thổ Tuy nhiên đêm đó Lão ma đầu vẫn cho lâu la canh phòng rất cẩn mật Còn đã chập chờn Trong giấc mộng hái hùng Lão ma đầu quách đại bẫu giật mình vì những tiếng tủ và Tiếng mõ vang lên náo đồng cả đêm trường Chưa kịp nay nịt khôi giáp Lão đã nghe tiếng của người bào đệ Giọng khẩn cấp vòng vào phòng ca ca có biết có biết bọn thủ hạ trấn giữ tạm tiền tiêu vừa mới phi báo là quân đại việt đang tấn công vào nội phủ quách đại trồm lấy thanh trường kiếm nói mau hiện đệ đốc thúc quân sĩ ra thức chặn địch ngũ hùng sẽ đến sau đợi cho quách nhị đi rồi lão bèn lật mấy lớp gối chăn nơi đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên ngoài chạm trổ tinh vi cẩn thận nhét vào người lão nhủ thầm nếu quân đại việt có bọn an nam ngũ hùng kiệt liệt hỗ trợ thì ta trôn vẫn còn kịp nghĩ vậy lão yên trí kiểm tra lại giáp trụ binh khí trước khi bước ra ngoài Trong đội kỵ binh vệ sĩ dưới trướng của quách lượng trước đây, nay chỉ còn khoảng 10 tên đang ứng trực xung quanh dinh phủ. Thấy băng chúa bước ra, chúng đồng loạt gặp mình chào. Quách đại chẳng thèm để ý, lão thiết truyền thuật phi hành lăng ba vi bộ, phóng mình vào trong đêm tối. Lão vừa đến chiếc cầu treo đầu tiên, nối liền với quán trường lát gạch, đã thấy đèn đuốc sáng loà Nhìn thấy băng chúa, chú vội vã thi lễ một cách long trọng. Quách đại hách dịch hỏi, các người có biết Ngoài bọn quan binh Đại Việt, còn các tên cao thủ An Nam xuất hiện nữa không? Tết thuộc hạ chỉ huy trạm này vòng tay thi lễ thưa. Bồng chúa công, theo tin từ trạm tiền tiêu, thì chẳng có tên cao thủ nào cả. Không cần phải hỏi thêm một lời nào nữa, lá ta vụt mình một cái biến mất. Trong lúc đó, chợt vang lên một tiếng pháo lệnh nơi địa đầu. Khi băng chủ quần anh bang vừa đặt mũi hài trên cành cổ thủ gần trạm tiền tiêu, thì đã thấy dưới ánh sáng của hàng nghìn ngọn đuốc hiện ra một trường giao tranh đẫm máu khốc liệt vô cùng Trên một quãng đất rộng trường bảy trường, hàng chục viên võ tướng đại Việt đang bao vây đối với song câu truy hồn thủ quách nhị. Bao đề của lão vận động song câu tung hoành giữa cục trường, chẳng khác nào còn mãnh hồ với vùng. Chuẩn bị xây tái đàn cừu non. Quách nhị hai tay vũ lộng song câu tạ xuống hướng đột, xem ra lão chưa hề mảy may núng thế chút nào. Lão hoành thân thét lên một tiếng, dùng chiều tam xà đoạt mệnh trần hữu chấm mũi hài xuống đất làm điểm tựa, ngọn cất tả quật vào hông một địch thủ ở phía sau lưng. Đồng thời ngọn câu tả với chéo lên phía trái Gạt phong một lưỡi đao Ngọn câu hữu lạng vèo ngang trước mặt Nhằm vào cổ một viên võ tướng Chúa pháp đưa ra nhanh như chớp xẹt Cùng một lúc tấn công cả ba phương vị Thật nhanh nhẹn và chính xác vô cùng Một viên võ tướng Bị ngay một ngọn câu trực diện 10 phần mãnh liệt Không kịp thâu kiếm về đỡ gạt Ánh bạc vừa chấp lên Đã thấy đầu người này văng ra xa Máu phun có vòi Quách đại thế vậy cất lên tràng cười thay thế <cười> Tuyệt chiêu tam xa đột mệnh của hiện đệ khá lắm đó. lời vừa dứt lão bông mình ngay xuống cục trường, huy đồng trường kiếm nhắm vào đầu một viên võ tướng đứng gần xả mạnh một phát. cheng một giọng tai trẻ cắt lên đầy uy lực. lão ma đầu cho có chấm lén thuộc tướng của ta. quách đại thu kiếm về thối lui nửa bước ngó lại trước mặt lão ta là một viên võ tướng trẻ tuổi uy dũng khác thường. lão bèn vận khí để cương rồi thét hỏi. trước khi ta đưa người về chầu diêm chúa người hãy mau khai rõ tên họ. Viết tướng trẻ tuổi cũng vận công, đưa nghiêng thanh trường kiếm về phía trước. Đôi mắt sáng rực chiếu thẳng vào mặt kẻ thù, giọng nói đanh như thép. Ta là Trần Quang Khải, đại tướng quân lãnh mình triều định đến hỏi tội nhà ngươi đây. Biết điều, lao man nên cúi đầu nhận tội. Vẹn nghịch ý ta sẽ không tha cho đâu. Chà chà, My là một tên tiểu tử dám ngông cuồng ngạo mạn với cả bang chủ quân anh bang nữa sao? Được lắm, ta sẽ ra tay tế độ cho My ngay. Hai thanh trường kiếm chạm nhau xẹt ra mấy tia lửa xanh lẻ Qua một châu đầu, lão già họ quách thầm kinh ngạc về nội lực thâm hậu của viên võ tướng họ Trần. Còn Trần Quang Khải thì thối lui nửa bước, hồ khẩu tế giải, trang nhiều thầm. Lão Ma Đậu thật không hổ danh là phó trưởng môn nhân phái võ đăng. Nếu ta không được bạch diện thư sinh truyền cho các bí quyết thì chỉ một hiệp đã bị lão hạ thủ rồi, ta trở nên khinh thường lão nữa. Nghĩ rồi mùa tiết thanh kiếm thi triển tuyệt chiêu nhất kiếm đoạn hồn, nhằm đối phương đánh tới. Vách đại cũng vội vận dụng các chiêu thức của phái võ đăng đón đỡ những đường kiếm thần sầu quỷ khốc đó. Hai bên đối với nhau liên tiếp 10 hiệp có dư. Nhìn chung cuộc giao tranh đêm nay thật là sôi động, những ngọn đuốc bập bùng soi sáng cả chiến trường khá rộng. Ngoài hai cục trường đang đánh nhau khốc liệt, bọn quân sĩ tiểu đình thì thanh toán đám lâu la kia chẳng hề khó khăn gì. Tiếng binh khí va nhau, tiếng quân reo ẩm ý xen lẫn với tiếng diên la thảm thiết tạo nên hàng loạt âm thanh náo động đêm trường chẳng bao lâu bọn quân sĩ triều đình hạ gần hết bọn lâu la lớp chết lớp bị thương còn một số rất ít bỏ ra hoang chạy thuộc mạng. sau khi thanh toán hết đám thủ hạ quần anh băng, quân sĩ triều đình bao vây trùng trùng điệp điệp hai cục trường Xong chàng giám liều lĩnh xông vào trợ lực cho chư tướng đang đấu nhau với hai lão ma đầu song câu truy hồn thủ không hồi danh trên trốn giang hồ mấy chục năm nay rõ ràng quách nhị trấn áp đám võ tướng triều đình chẳng mấy khó khăn từng người ngã gục trước hai lưỡi móc câu lợi hại đó Trần Quang Khải dùng tận lực bình sinh kháng cự với lão già họ quách đã nhắm bể khó thắng. Giờ nhắc thấy chư tướng bị tổn thất như vậy, lòng chàng không khỏi âu lo. Do tinh thần dao động nên kiếm pháp của chàng có phần lơi lòng. Lợi dụng thời cơ đó, lão băng chủ quần anh bang sân tới, đưa ra một loạt chiêu thức liên hoàn tấn công người võ tướng trẻ tuổi. Quang Khải bị bức phải thoát lui liên tục về phía sau hàng mấy trưởng, tứ chi mệt mỏi, tâm thần bại hoài. Lão mang đầu quách đại sát khí đằng đằng, gào thét một tiếng phi thân đến vung ngang trường kiếm định vụt một đường cho đất liệt thủ cấp của đối phương. trong lúc trần quang khải như người bị trượt hai chân trói về phía trước thân mình ngã ngửa về sau chỉ chờ anh kiếm nháng lên là hồn về địa phủ. mấy tên tiểu tốt đang đứng kế bên liền sống tới đưa mấy thanh đao lên đỡ. chát chát hàng loạt lưỡi đao bị anh kiếm Xẹt ngang đất tiền. đối với lão ma đầu cách đại thì bọn quân sĩ đại việt có khác nào bầy chuột nhất chỉ cần một vài đường kiếm thân xác của bọn chúng sẽ bị đứt tiền mà thôi lão bèn trở bộ liên ngược trở lại một đường kiếm giống người làm vườn phạt đám cỏ dại trước mặt đây nói về tứ trụ tướng quân được lệnh trần quang khải đột nhập để chiếm các nơi yếu điểm trong nội phủ Bốn cánh quân đã phục sẵn ở các chỗ bí mật người đứng đầu trong võ lâm tứ kiệt là ngư kiệt lĩnh một nghìn quân kỵ phục kích gần cầu đá dẫn vào nội phủ còn lại ba vị tiểu canh mục kiệt cùng lĩnh mỗi người một nghìn quân mai phục ở ba hướng khác từ lúc quách nhị dẫn lâu la chạy ra nganh địch ở các trạm ngoài biên địa ngư kiệt định cho binh sĩ tràn vào nhưng chợt thấy bọn lâu la gác cổng thành dạp mình lễ phép và một giọng kể cả vang lên ngư kiệt bèn ẩn nhấn đợi chờ khi thấy bóng lão ma đầu vụt bắn mình đi khỏi đệ nhất trong tứ thủ tướng quân chẳng để cho bọn gác cổng kịp đóng cửa thành ông ta vọt lên mặt thành hạ thủ liền mấy tên gác vọng lâu chỉ cần vài cái búng tay bọn canh cổng ngã lăn ra chết chẳng kịp ngáp khi ngư kiệt kéo binh vào nội phủ Thấy ba người nghĩa đệ chưa quân tiêu diệt nốt bọn lâu la và mở rộng cửa ngục, tháo hết siềng công, giải thoát toàn bộ nô lệ trong nội phổ. Xong xôi, ngư kiệt nói với các người nghĩa đệ. Chứ đệ, chúng ta ra ngoài biên địa để tiếp ứng cho chư tướng. Hai tên ma đầu học cách lợi hại lắm, có khi trần tướng quân cùng chư tướng đấu không lại hai lão đâu. Ba người cùng nhau gật đầu đồng ý. Trong phút chốc, tứ chủ tướng quân trút bỏ khôi giáp cho nhà mình, ngâm nhân trở lại bản tướng là võ lâm tứ kiệt. Bốn người với bốn màu áo và binh khí đặc biệt, vận khí dùng khinh công thượng thừa băng mình vào đêm tối. Nhắc lại, hàng chục tên quân sĩ đón đường kiếm của lão ma đầu họ Quách bị đứt tiền binh khí. Đám quân sĩ chưa kịp thoái bộ, bỗng thấy ánh kiếm nháng lên. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng rú thảm thiết vang lên. Đồng thời, hàng chục cái thịt bị chém bứt ngang lưng, máu tuôn lanh láng. Thanh trường kiếm đã dọn một khoảng trống. Trước mặt lão, người võ tướng trẻ tuổi họ Trần còn đang bàng hoàng gắng gượng lấy lại thế thủ đôi mắt lộ sát khí, lão ma đầu cách đại hít thật sâu một luồng chân nguyên vận toàn chân lực vào tuyệt triệu tuyệt mệnh kiếm điểm thẳng vào tim của đối thủ. Kinh lực khủng khiếp ấy được phát ra ngoài tận đầu mũi kiếm, sức dung mãnh nọ có thể xuyên thấu cả tường đồng vách sắt. mạng sống của quan khải lúc bấy giờ như chỉ mảnh treo chuông. chàng đinh ninh phái này khó thoát khỏi đường kiếm tuyệt mệnh kia, nhưng chuyện đời nào phải kết thúc một cách dễ dàng như vậy đâu. Mũi kiếm của lão ma đầu phát ra ánh kim quang. Sét tới vừa đúng nửa thước, lên chạm ngay vào ngọn lao hai vạch, nổ lên như tiếng sét. Đồng thời hàng vạn ánh bạc bắn ra tung tóe như sao xa. Thính giác của kẻ có trình độ võ công thượng thừa sẽ phát hiện ra ngay vài tiếng xé không khí vút tới thân mình. Lão mang đầu cách đại là hạng cao thủ thượng thừa như vậy, lão nằm dập mình xuống đất lăn toàn mấy vòng. Thần pháp của lão nhanh quá sức tưởng tượng. Ngay chỗ lão đứng, một nhát quốc vừa bổ xuống, Đào thành một cái hố sâu cả thước. Nếu lão không nằm bẹp xuống đất thì nhất định sẽ bị đường roi độc đáo vụt ngang người rồi. Lão vừa lăn đến vòng thứ năm, chợt giật mình lăn trở lại, vì nhắc thấy một vệt sáng chém xả xuống đất. Lão lật qua lật lại, né liền bốn nhát vúa một cách tài tình. Khi hai bàn tay nắm được vào chuôi kiếm, lão ma đầu họ quách thét lên một tiếng, vận toàn lực vào chiêu thức địa long bái vĩ. Bổ mạnh lưỡi kiếm vào người đại hán đang dùng búa, mười phần dũng mãnh. Nếu không nhờ Lễ Quốc vừa kịp đưa lên đón đỡ thì chưa biết người cầm búa sẽ lãnh hậu quả ra sao. Tuy Độc Trượng vừa mất thi tiền không sát hại được ai, song lão cũng nhờ nó mà bốn mình thoái lui ngoài hai trận. Bây giờ có dịp nhìn lại, lão mới thấy rõ những kẻ vừa tấn công mình bất ngờ ấy chính là Ngư Tiểu Canh Mục có biệt hiệu Võ Lâm Tứ Kệt, vang danh tên trốn giang hồ. Trần Quang Khải thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong đường tơ kẽ tóc, chàng nhận ra tứ trụ tướng quân nên mừng rỡ phấn chấn vô cùng. Chàng định huy động trường kiếm tiếp tục xông vào chợt nghe người đại hán cầm ngọn lao hai ngạnh thốt khẽ tướng quân hãy mau trợ chiến với chư tướng đằng kia cứ để lão ma đầu này cho bọn mũi xử trí quách khải gật đầu phi thân đến hỗ trợ cho mấy viên thuộc tướng đang đấu nhau với song câu truy hồn thủ quách nhị lúc bấy giờ quách đại cầm ngang thanh trường kiếm ánh mắt lão liên đề phòng các đối thủ trong khi võ lâm tứ kiệt di động thân pháp tỏa ra bốn phương vị cân bằng lão ma đầu nhếch môi cười khẩy <cười> ta đã từng nghe danh an nam tứ kiệt là những bậc trưởng phu uốn từ chẳng mang danh lợi, nhưng không ngờ thực tế lại khác xa. đã là hàng cao thủ giang hồ mang danh hiệp khách lại cam chịu cúi đầu làm ứng khuyến cho bọn quan triều đình. vậy thì còn đâu danh dự đâu chứ? nghe qua giọng lưỡi của lão cáo già định đánh đòn tâm lý, ngư kiệt bật tràng cười sắc cạnh. lão mà đầu hợp cách kia, bọn ta vốn là giang hồ hiệp khách, song cũng là con dân đại việt, có đậu là ngoài mặt làm ngơ. để cho bọn ngoài ba các ngươi mặc tình tháo túng. giày xéo non sông. còn riêng ngươi thì sao? Nếu ngươi không vì tham vọng quyền vương cớ sao lại phản bội sư môn Quy tụ bọn ma đầu lập ra bang hội giả danh chính nghĩa Để hám hại lương dân Lại còn giấy đồng binh đau Tạo nên bắt cuộc dầu sôi lửa bỏng, Cái tội của ngươi muôn thắc cũng chưa chuộc lại được Ta xem ngươi dáng vẻ bề ngoài đạo mạo phương phi Không ngờ kỳ thực Trong lòng ngươi chất đầy gươm giáo Quả thật là mặt người dạ thú đó thôi Ngay đến đó Quách đài lừa dần bừng bừng Lão gào lên một tiếng định phát triển tuyệt chiêu ngay. Hãy khoan nghe nói giang tây song ma trình đồ võ công siêu quần bạt chúng vậy hãy thử phá trận tứ trụ biến thiên của bọn ta xem sao không phải ngư kiệt kiêu ngạo mà thoát ra câu nói vừa rồi mục đích của ông chính là nhận lấy đám võ tướng chẳng phải là đối thủ của tên ma đầu cách nhị nên phải tìm cách giải thoát cho họ phải chết oan lão ma đầu cách đại khẽ nhíu mày buông bảo dạ trong chốn giang hồ đã từng nghe qua trận độ tứ trụ biến thiên là một trong những bí quyết trận pháp vô cùng lợi hại một mình ta nhất định là không phá nổi mà còn e rằng bị hãm hại nữa là khác chỉ bằng ta gọi quách nhị cùng phá trận này anh em ta mà chung lưng đấu cật dùng âm dương nhật giải chu cung trận pháp ắt sẽ phá đặng nghĩ rồi lão cất giọng trầm trầm nói được lão cô gia nhận lời thách thức hãy chờ lão gọi bào đệ của lão đã nói rồi lớn tiếng kêu xong câu truy hồn thủ nhị đệ cứ để cho bọn võ tướng ấy sống thêm vài giờ nữa cũng chẳng sao hãy lại đây anh em ta sẽ đấu nhau về võ lâm tứ kiệt đã nhắc lại từ lúc nãy đang đấu sai xưa và chuẩn bị dồn bọn võ tướng vào đường cùng chợ thấy viên chủ soái đại việt xông vào hỗ trợ Xong câu truy hồn thủ bèn vũ lộng cặp mau câu dồn sức để đánh với trần quang khải hai bên đấu với nhau chưa đầy ba hiệp Xong câu truy hồn thủ lặng mình qua một bên né khỏi đường kiếm hiểm đồng thời tay hữu quạt lưỡi câu về phía trước đòn đỡ mấy ngọn đao thương tay tả giật hậu lại một đường thần tốc quá khải bị hụt đòn chưa kịp thu kiếm về chưa thấy bóng lễ câu vờn lại, chàng thất kinh nhòi mình qua một bên, song lễ câu cũng kịp liếm sẹt một đường vào vai trái, máu tuôn nhuộm đỏ trên bảo. song câu truy hồn thổ định sân đến kết liễu luôn mạng sống của đối phương, thì bóng nghe tiếng gọi của bảo huynh, lá ta liền vọt mình lên dưới chiếc pháo bông. sau một cái nháy mắt đã thấy song câu truy hồn thổ đứng song song cùng lão ma đầu. giang tay song ma sau khi trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn, xảy thấy hai lão ma đầu lưng cùng vào nhau, mỗi người nhìn về một hướng. Trước khi điều động tứ kiệt hành súng trận thế, ngư kiệt vẫn đã biết rõ sự thất bại của đám võ tướng từ nãy đến giờ, nên mới dùng phép truyền âm nhập mật nói nhanh với quang khải đang bị thương cách đó không xa. Chủ tướng, xin người hãy gấp rút ra lệnh cho tướng sĩ đánh tan các trạm gác. Bên trong nội phủ thành dinh, bọn mỗ đã bình định xong rồi. Chủ tướng cứ việc an tâm vào nội dinh chất trị vết thương. Riêng bọn mỗ sẽ dùng trận pháp tứ thủ biến thiên hãm bọn giang tây song ma ở tại nơi này. Mặc dù đang bị vết thương hành hạ hà đau nhức vô cùng. Sông Quang Khải vẫn nghiến răng chịu đựng, không hề dây lên lấy một tiếng. Chẳng theo đúng lời khuyên của Ngư Kiệt, thực hiện ngay, đám võ tướng còn lại giam dắp thi hành mệnh lệnh. Giang tay song ma không còn thời giờ để chú ý đến hàng vạn quân sĩ tiểu đình đuốc giáo sáng lòa un un tấn công vào các trạm gác. Hai lão ma đầu đang bận tập trung sự chú ý vào trận pháp mà các địch thủ chuẩn bị ra tay. Lúc đó vào giữa canh tư, hàng nghìn ngọn đuốc đua nhau chập chờn chạy theo con đường độc đạo uốn lượn quanh co trong bãi chốc bãi chiến trường chỉ còn lại màn đen u tịch rời cục trường ngoài những thây người và binh khí ngổn ngang còn lại sáu người như những bóng ma dưới ánh sáng huyền ảo của những vị sao mai đã lên cao chiếu những tia lai lói sau một tiếng thét xé tay võ lâm tứ kiệt đang ở bốn phương vị bất động giống như những pho tường gỗ chợt đồng loạt quay tít như bốn chiếc đèn cù Trần pháp tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú bắt đầu thiết triển một cách nhịp nhàng lão ma đầu quách đại hất hàm nói khẽ với bảo đệ của lão Hiện đệ dùng âm dương nhất dạng. Song cao truy hồn thủ im lặng gật đầu. Song ma cùng hét lên một tiếng. Cả hai bóng người vọt lên. Hai lão ma đầu thi triển luôn các tuyệt chiêu. Người ta chỉ thấy hai bóng nhập lại làm một, kiếm câu bao bọc toàn thân rất kín. Thoáng cái, song ma đã như biến thành một trái cầu, không ai có thể nhìn ra nhân ảnh nữa. Nguyên âm dương nhất dạ chú cung trận pháp là một môn bí quyết thần kỳ đã từng làm chấn động võ lâm. Xuất sứ bí quyết ấy vốn bên Tây Vực của một lão quái nhân có biệt hiệu là Hỏa Long Trường Túc. Nghe nói khi còn đang luyện môn bí quyết này, lão quái đã sai vợ chồng người đệ tử thí nghiệm đầu tiên. Nhưng đáng tiếc thay, cũng bởi vì trong lúc vận khí luyện công, không áp dụng được phương thức âm dương theo lưỡng nghi chân nguyên ngũ hành, đằng này lại theo hướng âm dương lưỡng nghi ngũ hành lục phổ. Và đáng lẽ vận dụng tinh thần linh mẫn cho tiên khí ngựa trị trí não, đằng này buông lòng cho tà khí tự do xâm nhập làm chủ tâm hồn do đó thay vì đấu lưng đấu cật khi vận khí đề cương âm dương biến chuyển hóa thành nhật giả phát huy chân nguyên ngũ hành tạo thành chu cung huyền diệu vợ chồng người đệ tử lão quái nhân lại nhập tiền diện giao nhau tựa như lúc âm dương đang giao cấu khi phát huy các chiêu thức thì âm dương không hóa thành nhật giả chu cung mà rối loạn đảo điên biến ra thành một trận đồ quái gở đến lúc hỏa long trường túc muốn ra tay hóa giải thì đã muộn màng rồi đôi vợ chồng đã bị tẩu hỏa nhập ma vô phương cứu vãn Hậu quả khốc liệt làm cho Lão quả Nhân thất vọng nản lòng trên 40 năm. Nhân một đêm mưa gió bão bùng, Lão ngồi nơi cửa động chứng kiến cảnh sâm xét rền trời chuyển đất. Bèn nghĩ ra phép biến hóa của âm dương lưỡng nghi thiên nguyên ngũ hành nhân lực. Từ dạo đó, Lão miệt mài trong tỉnh cốc suốt mấy mươi năm. Đến khi bí quyết thành công, Lão mới đem ra thi thố với đời. Giới võ lâm vô cùng khiếp sợ mỗi khi âm dương nhật dạ chu cung trần pháp xuất hiện trên trốn giang hồ vậy tại sao giang tây song ma lại lĩnh hội được bí quyết độc đáo này hai lão ma ấy được học từ đâu lúc nào những điều này chúng ta sẽ tìm hiểu sau lại hỏi trong trận giao tranh ở đông bộ đầu đêm nọ cớ sao song ma không đem bí quyết này ra để đánh với đám cao thủ an nam điều này thì chẳng có gì khó hiểu cả vì lúc bấy giờ lão đại ma đầu đang bị đánh tả tơi và lại bào đệ của lão xuất hiện quá muộn chẳng kịp trở tay cho nên không thể vận dụng bí quyết trận đồ ấy được Và nếu có đem ra thi thố thì chưa chắc đã thắng được An Nam Ngũ Hùng Kiệt hiệp Vốn là những vị kỳ nhân lương danh bốn bể Nhắc lại nơi cục trường lúc bấy giờ Hai lão ma đầu đã gắn khít lưng vào nhau Nhập làm một khối Bóng kiếm bóng câu xoay tròn đảo lộn Bí quyết trận đồ âm dương nhật dạ Càng lúc càng tăng thêm phần vi diệu lạ thường Khi thì kiếm quang phủ chụp chấp lia phía dưới Trong lúc song câu răng như chấp giật phía trên Khi thì ngược lại ánh câu phía dưới bùa ngang bùa dọc trong lúc ánh kiếm như điện xẹt sáng rực bầu trời, xong mà liên tục thay đổi hai phương vị như thế làm cho các địch thủ vô cùng bối rối. Cách nhạy bén nhất của trận pháp này là hế mỗi lần có một binh khí nào của tứ kiệt chạm đến, lập tức sẽ gặp phải sức cản của kinh lực tăng gấp đôi ứng đối ngay. Nếu như người có kiến thức và trình độ võ công thường thừa chứng kiến hai trận pháp đang đụng độ cùng nhau tại nơi đây, sẽ so sánh được ra ngay phe nào đang giành được ưu thế. Trận độ tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tú thật ra chẳng phải là môn bí quyết tầm thường. Với 4 nhân ảnh di động liên hoàn đổi thay phương vị giống như 24 vị sao chấp nhoáng tấn công như bão tố cuồng phong. Có thể làm cho các đối phương hoang mang dao động mà tối tăm mặt mũi. Cuối cùng sẽ bị hãm hại sau đó. Nếu kinh lực của bốn người cộng lại thì mới thực sự khủng khiếp. song trên thực tế vì chi phối cho cả bốn phương tam hướng thành ra nội lực của tứ kiệt đã bị mỏng đi rất nhiều. Đó là yếu điểm của trận pháp tứ trụ biến thiên. Trong khi đó, Song Ma dùng âm dương nhật giả chu cung, trận đồ có tính chất chế ngự mọi trận pháp có hình thức bỏ vây. Hai lão ma đầu giống như bóng với hình, chẳng hề rời nhau lấy nửa bước. Mỗi khi người này xuất chiêu tấn công địch thổ, thì từ khắc nội lực của người kia truyền sang tiếp trở ngay. Cho nên dựa vào âm dương biến ra nhật dạ trông thật là đơn giản. Sau mỗi lần va chạm với địch thổ, người ta thấy Song Ma chẳng khác nào một con trốt xoắn tít vù, vù. Đó là khi Nhật công dạ thủ đã xong, trở về thế điều hòa nội lực, đồng thời đề phòng hướng hiệu bất cứ sự xâm nhập nào từ phía ngoài. Thế kỳ ảo này được gọi là Chu Cung Trấn Ngựa. Nói tóm lại, hôm nay tứ Trụ Biến Thiên Nhị Thập Tư Tú đụng độ với âm dương Nhật dạ Chu Cung, cũng như rồng giữ gặp phải khắc tinh vậy mà thôi. Võ Lâm tứ Kiệt dần dần đối sức, trận pháp không còn linh động như trước đây. ngư tiểu Canh Mục cố gắng phát huy tinh thần và nghị lực cách mấy đi chăng nữa vẫn không thể làm thế nào trấn áp nổi đối phương. Trận hỗn chiến kéo dài cho tận đến canh năm, nếu Võ Lâm Tứ Kiệt không có bản lĩnh Và nội công thông hậu thì đã bị khốn từ lâu. Tuy nhiên, trận pháp tứ trụ biến thiên càng về sau càng trở nên rời rạc thấy rõ. Trước tình thế bất lợi đó, Ngư Kiệt lo ngại vô cùng. Ông không ngờ hai lão ma đầu kia lại có bí quyết trận đồ quá ưa lợi hại như vậy. Đêm nay, Võ Lâm Tứ Kiệt đang chuốc lấy thất bại nhục nhã trước bọn Giang Tây Song Ma này sao? Mấy mươi năm ngang dọc giang hồ chọc trời khối nức Tất cả là nhờ sử dụng một cách hữu hiệu trận độ tứ trụ biến thiên nhị thập tứ tố, Một bí quyết đã từng làm chấn động võ lâm. Thế mà thế mà giờ đây phải chịu thúc thủ. Võ lâm tứ kiệt còn gì danh dự trên trốn giang hồ nữa. Chết sống gì cũng phải tận dụng bình sinh mới được. Nghĩ vậy ngư kiệt liền vận dụng toàn bộ chân lực vào ngọn lao hai ngạch đang đánh xong ma với những đòn trí mạng. Thế đại huynh liều mình như vậy. tiểu kiệt, canh kiệt và mục kiệt cũng vũ lộng binh khí dốc sức đánh tràn. Cuộc giao tranh đến giờ khắc quyết liệt nhất, tiếng binh khí va chạm vào nhau rồn ràng lẫn trong tiếng kình phong làm vang động cả một vùng. Nhiều tia sáng do kinh lực lói lên soi tỏ cục trường. Khói bụi do đất đá bị xới tung mù mịt, cành lá cỏ hoa nát bay tơi tả. Bây giờ võ lâm tứ kiệt, hao tổn nội lực khá nhiều, lại bị song ma đánh ra bằng những chiêu thức lợi hại khôn lường. Nhắc thấy tứ trụ biến thiên trận đồ đã đến lúc rời rạc, song ma cùng hét lên một tiếng, nỗ lực phát huy tuyệt chiêu sở trường. Vừa kịp nghe mấy tiếng rú thảm vang lên, đã thấy bốn vị võ lâm tứ kiệt bay ra mỗi người một hướng, kẻ rách vai, người bị toạc đùi, máu tuôn xối xả. Trận pháp đã tan vỡ hoàn toàn. Võ lâm tứ kiệt còn đang loạn choạng chưa kịp điều hòa nội lực để lấy lại thăng bằng thì hai lão ma đầu ngầm ra hiệu cho nhau. Chỉ trong một thoáng, song ma rời nhau ra. Quách đại vuốt lồng trường kiếm xà trả số một đường, nhắm thẳng vào ngay đầu Mục Kiệt. Trong lúc tài trận của lão vận đến 10 thành công lực phất về phía Tiểu Kiệt, sức mạnh tựa di sơn các nhị cũng không vừa đôi câu truy hồn thủ được phát huy tới mức tuyệt luân mỗi chiếc mắc câu hoành theo một hướng chuẩn bị hớt ngọt lấy thủ cấp của ngư kiệt và canh kiệt không còn khả năng phòng ngự nữa trong tình trạng thập tử nhất sinh võ lâm tứ kiệt chỉ còn trong nháy mắt là hồn về chiến suối hồi thứ 33, vùng nội phủ đội chủ bảo lan trong lúc mạng sống của võ lâm tứ kiệt như chỉ mảnh treo chuông Bỗng một bóng người phóng từ hướng nam đến đáp xuống giữa cục trường Mỗi hai chết chạm xuống đầu ngọn cỏ đã thấy hai luồng kình phong mạnh kinh khủng phất ra hai phía giang tây song ma vì quá bất ngờ và lại dùng toàn lực để quét hạ độc thủ các kẻ thù nên không kịp chống đỡ ầm ầm đôi bóng song ma như cặp diều đứt dây văng lộn đầu cách xa ngoài năm trận mỗi lão ma ộc ra một bụng máu tươi quách đại ngất ngư đưa tay áo quệt trước mồm đầy máu ngó lại lão run rong hỏi các hạ lại Quách Nhị cũng lùm cồm bò dậy, nhìn trên người vừa xuất hiện, trước mồm hóa hốc trông đỏ lòm phát gớm. Lão ngó thấy kẻ vừa xuất hiện đang xốc lại chiếc bị mang bên hông, đưa tay hữu qua vai rút cây gậy trúc dắt ở sau lưng, điểm mặt hai lão ma đầu thét lên thay thế. Giang tây xong mà thân sui quỷ khiến thế nào? Các ngươi lại gặp phải độc cô khất cái này, Là đã đến giờ tận số rồi đó. Các ngươi đã sát hại vợ chồng sứ đệ của ta, vậy ta phải giết lại các ngươi mới được. Vừa nghe nói đến danh hiệu độc cô khất cái, anh em lão ma đầu vội vã đưa mắt cho nhau. Chàng thốt lấy nửa lời Xong ma vùng chuồn lẹ Đồng cô khất cái toan giờ thuật khinh công thường thừa đuổi theo Chợt bên tay lão có mấy tiếng rên đau đớn Và một giọng nói yếu ớt vang lên Xin Xin đồng cô tuyển bối hãy nhủ lòng thương Cứ bọn văn bối trước đã Lão kỳ nhân hành khất nhìn lại thấy bốn người đang bị trọng thương Bèn ái ngại hỏi Các người có phải là võ lâm tứ kiệt đó không Ngư kiệt gắn gượng vòng tay thi lễ thốt Th Thưa lão tuyển bối Quả đúng như vậy bọn ván bối dùng đến bí quyết trần độ tứ trụ biến thiên mà mà cũng không thắng nổi bọn giang tây song ma lại còn bị chúng đánh cho tơi tả chẳng biết sao hai lão ma đầu đó dùng trận pháp dị mà lợi hại vô cùng bọn ván bối bất tài suýt bị vong mặt nếu tiền bối không xuất hiện kịp thời có lẽ bọn ván bối đã bị sát hại hết rồi nói rồi cùng ba người nghĩa đệ gượng đau quỳ lại tạ ơn lão hành khất đầu cô khất cái lục trong bị hành trang lấy ra mấy hoàn linh đan trao cho mỗi người một viên rồi ôn tồn nói Thôi, các người đang bị trọng thương, trở nên thủ lễ mà làm gì? Hãy uống thuốc và ngồi xuống điều vần chân nguyên đi. Ta sẽ đứng đây canh chừng bất chắc, không phải lo ngại điều gì cả. Bây giờ, cục trường đã hoàn toàn yên tĩnh, mặt trời chưa lên khỏi đỉnh núi phía đông. Nhưng ánh sáng ban mai đủ sức soi tỏ mọi vật. Bãi chiến trường khi đêm còn nguyên vẻ dấu tích, xác người, sát ngựa cùng đủ loại binh khí vùng vãi khắp nơi. Dọc theo con đường độc đạo vắt ngang sở núi lão hành khách vẫn điềm nhiên khi nghe có tiếng nhạc ngựa từ hướng trạm tiền tiêu vàng đến. chẳng bao lâu sau, một toán nhân mã vẫn sắc phục tướng sĩ triều đình xuất hiện. đi đầu là một viên kiêu tướng khôi giáp chỉnh tề trong thật oai phong. còn cách năm trường ngoài, viên tướng nọ rơi khỏi mình ngựa, cung tay kho mình thi lễ nói: tiểu tướng là trần kiện xin ra mắt lão tiền bối. chủ tướng trần quan khải còn đang chữa thương nên không ra đón tiền bối được. mới cho tiểu tướng mạo muội kính thỉnh người vào nội phủ để tiện việc hầu hạ người, mong lão tiền bối gia ân. Nói xong, khiêm Tốn lại dài lão hành khất. Bọn quân sĩ cũng lần lượt xuống ngựa Phủ phục lại theo. Lúc đó, Võ Lâm Tứ Kiệt đã điều vận chân nguyên, chữa trị nội thương xong nhưng vẫn còn yếu, Trần Kiện đến bên Thi Lễ nói: "Bẩm tứ chủ tướng quân, tiểu tướng được báo tin chưa vị thọ thương, rất may nhờ con lão độc cô tiền bối cứu nạn kịp thời. Vậy mong chưa vị để quân sĩ đặt nằm trên cáng, đặng khiêng về nội dinh lo thuốc thang điều trị." Võ Lâm Tứ Kiệt xoa tay nói: "Cảm ơn tướng quân, bọn tại hạ đã cảm thấy đỡ hơn rồi." Trần Kiện bảo quân sĩ dắt đến 5 con tuần mã rồi lễ phép nói Nếu vậy xin chư vị dùng ngựa cho khỏi nhọc quý thể Ngư tiều cách mục cung kính mời độc cô khất cái lên ngựa trước Lão hành khất vui vẻ nhận lời Trước khi quay về nội dinh Ngư Kiệt hỏi Trần Kiện Tướng quân à Trần Chủ soái có ban lệnh cho đoàn quân tài lương của Tướng quân Trần Nhật Duật vào nội phủ chưa Trần Kiệt đáp Vâng Chủ Xoái đã cho quân cầm lệnh bài đi ngõ tắt rồi chẳng bao lâu tướng quân Trần Nhật Duật sẽ theo con đường này kéo vào nội phủ. Bây giờ mời chư vị vào nội dinh, kẻ chủ soái suốt ruột đợi chờ. Nói rồi ra lệnh cho quân sĩ dọn dẹp bãi chiến trường. Những thi thể của các tướng sĩ triều đình được quàng liệm chú đáo, giặc thì vứt hết xuống lòng vực thẳm. Trần Kiện đưa lão kỳ nhân cùng võ lâm tứ kiệt về nội phủ. Đoàn người vừa đến chỗ cầu đá đã thấy Trần Quang Khải, các tướng sĩ giới trướng quân binh chỉnh tề cùng chúng dân bộ lạc thổ vui mừng chào đón. Đầu câu khất cái thấy đám dân bộ lạc thổ thần thông Ai nấy đều tiều tụy xanh sao Chẳng khác gì lũ ma đói Lão hành khất vọt mình rời khỏi lưng ngựa Bay đến ôm chầm lấy mấy cụ già thổ Nước mắt rưng rưng Trời ơi bao nhiêu năm xa cách Hôm nay ta trở về lại phải chứng kiến cảnh đau lòng như thế này sao Ai, Cả một bộ lạc hùng cường ngày xưa Giờ đây đã như thân tàn ma dại Lão phụ mà gặp lại bọn giang tây sông ma Nhất định sẽ phân thay chúng là muôn mảnh mới hải dật Vừa nói, lão vừa bế một em bé ốm tông teo đến trước mặt đám võ tướng triều đình. Bọn chúng dân bám theo lão mừng mừng tuổi tuổi Đầu cô khất cái, cất giọng nghiêm trang hỏi: Trong các người ai là Nguyễn Xóa triều đình?" Trần Quang Khải được tà hữu dìu đến trước mặt lão hành khất, cúi đầu cung kính nói: "Thưa lão tuyệt bối, tiểu tướng bất tại, Trần Quang Khải xin ra mắt và cảm tạ ơn sâu của tiền bối." Lão hành khất điềm nhiên nói: "Chớ có đề cập đến chuyện Ân nghĩa mà làm gì, trước mắt lão phu mong tướng quân thực hiện giúp cho việc này." lũ dân lâu nay đói lắm, hãy sai quân sĩ cho chúng ăn uống trước tiên đi. Dạ, bổm lóp tiền bối. khi chiếm xong vùng nội phủ này, quân sĩ có kiểm lại các kho thì thấy trống trơn Bởi vì lúc trước bọn quân anh Bang đã vơ vét sạch để nổi binh đánh với quân đội Triều đình. Tiểu tướng đang chờ đoàn quân tải lương của phó tướng Trần Nhật giật đến đây và cũng sẽ thực hiện như điều tiền bối vừa nói. Đầu Cô khất cái gật gù thút. ờ, được, được. Vừa lúc đó có tên lính từ ngoài vào báo, bổm chủ tướng, đoàn quân tải lương đã đến. Kế đó, một viên võ tướng còn khá trẻ, chỉ huy 5000 quân kỵ bộ áp tải 300 xe chất đầy lương thảo, quần áo thuốc men cùng nhiều vật dụng khác, rầm rộ kéo vào. Viên võ tướng trẻ tuổi tách rời đoàn quân, dùng người chạy tới ra mắt vị chủ soái. Trần Quang Khải nói: "Trần tướng quân, hãy đến ra mắt lão tiền bối Độc Cô Khất Cái đi, Chính người đã đánh đuổi bọn giang tây xong mà đó." Nhật giật thi lễ nói: "Tiểu điện nghe danh Độc Cô tiền bối đã lâu, nay mới có dịp chiêm bái tôn nhan, thật là vạn hạnh, vạn hạnh." Lão Hành Khất đặt đứa trẻ xuống đất, vuốt râu cười bảo: "Ồ, có gì? Này, tướng quân nên sai hỏa đầu quân nấu cháo cho chúng dân ăn đó. Nói lâu ngày nếu chúng nó ăn cơm, lão phụ e rằng sẽ bị bội thực." "Vâng, tiểu điện xin lĩnh mạng." Nhìn thấy quần áo đám dân thổ rách nát, lão Hành Khất ái ngại, lão lại quay qua Trần Quang Khải nói: "Tướng quân à, có y phục cho dân chúng không? Chúng nó rách tả tơi quá." Quang Khải sốt sáng: "Thưa lão tuyệt bối, trước khi cử binh về giải phóng vùng nội phủ này, Thánh thượng đã dạy bọn tiểu tướng chuẩn bị thật là chú đáo để ổn định đời sống cho dân chúng bộ lạc sau khi bình định xong nơi đây. Thật lắm khá khen cho nhà vua đã có lòng lo cho dân như vậy. Rồi đó mọi người lũ lượt kéo nhau vào nội dinh. Lão hành khất thấy người chủ soái trẻ tuổi họ Trần trong người vẫn còn mang bệnh mà hết lòng với quân dân, lão cảm động nói: Trần tướng quân hãy để lão phụ coi lại sức khỏe cho Trần tướng quân xem sao. Nói xong lão thỏ tay bắt mạch cho chàng một lúc rồi nói: Tướng quân. Ngươi hoàn thuốc này xong, ngồi ngay ngắn lại để lão phu chữa nội thương cho. Trần Quang Khải không dám chối từ, sau khi trao cho chàng một viên linh đan, lão cũng bỏ vào miệng mình một viên. Ngồi kế sau lưng chàng, lão hành khất hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí, bắt chéo hai tay vận hành nội lực. Chỉ trong một thoáng, Trần Quang Khải cảm thấy dần dần như thác tràn vào ngũ cương đại huyệt, một luồng chất lực sung mãn vô biên. Thoạt đầu, tứ chi của chàng co giật như người mắc chứng kinh phong, khắp mặt mũi mồ hôi vã ra như tắm. Chừng nửa giờ sau, lão hành khất mới ngừng lại, lão cất giọng cười sáng sàng. <cười> Bây giờ thì tướng quân đã phục hồi hoàn toàn rồi đó, có khi là mạnh hơn trước mới thành công lực nữa là khác. Sức khỏe của tướng quân có thể nói là vật vòi cung ngã, đừng nói gì vật trâu hay vật bỏ. Quân Khải thử vận công, chàng cảm thấy trong người chân lực tràn trề, bèn tà ơn lão hành khất. Chiều hôm đó, cả một vùng nội phổ treo đèn kết hoa. Hiến tiệc bài ra, quân dân tướng sĩ đều nô nước ăn uống, vui chơi thỏa mãn. Sau bao nhiêu ngày sống trong cảnh lầm than nô lệ, người dân thổ giờ đây mới lại được nghe tiếng kèn, tiếng sáo, rộn rã vui tươi. Họ nắm tay nhau nhảy múa tung tăng bên đống lửa bập bùng, Bao nhiêu khuôn mặt hốc hác của những ngày qua, giờ đây dần dần rạng rỡ. Tiếng hát, tiếng cười hồn nhiên trở lại. Bắt đầu từ hôm nay, bộ lạc thổ thần thông đã được hồi sinh trong bữa tiệc vui tướng quân trần quang khải nhìn thấy tứ trụ tướng quân cả bốn người đều biểu lộ nét đăm chiêu bèn ngạc nhiên hỏi kìa, chẳng hay tứ trụ tướng quân có điều chi phiền muộn trừ vị có thể bày tỏ cho tì chức cùng liệt vị biết với có được hay chắc ngư tiểu canh mục đồng loạt đứng lên cung tay thi lễ ngư kiệt đang hắng một tiếng cất giọng điềm đạm nói bọn ngu mẫu vốn xuất thân từ giới võ lâm trên 30 năm hành hiệp giang hồ nhận thấy giang sơn chịu cảnh can qua mà mò xin tổng quân đem chút tài hèn ra giúp nước Nại quê hương sạch bóng quân thủ. Bọn mỗ thiết tường cũng đã đến lúc lui về ẩn giật, hồi luyện lại võ công cho thêm tinh túy, để mai kia lại có dịp góp phần đánh đuổi xâm lăng. Giữa như thực tình mà nói, tứ trụ biến thiên, nhị thập tứ tú, trận pháp của bọn tại hạ đã bị Giang Tây Song Ma phá vỡ một cách dễ dàng. Điều này đối với bọn tại hạ vô cùng dục nhã. Tiêu Kiệt cũng nói: "Chẳng biết bọn Giang Tây Song Ma dùng trận đồ dị mà lợi hại quá chừng." Đầu cô khất cái lên tiếng: <cười> Đó chẳng qua là chúng đã dùng âm dương nhật dạ chu cung, trận pháp của tên quái vật Hòa Long Trường Túc đó mà. Mọi người nghe lão hành khất nói đến đó, đồng thanh ồ lên một tiếng. Lão lại dẫn giải về bí quyết độc đáo ấy cho tất cả mọi người có mặt cùng nghe. Khi đã hiểu căn cái ngọn ngành xuất xứ của trận pháp ấy, bốn anh em ngư tiêu cách mục mới gật đầu vỡ lẽ. Hèn gì chúng ta dùng trận đồ tứ trụ biến thiên, không trấn áp nổi hai lão ma đầu đó, mà lại còn bị thất bại chua cay. Đây là một bài học đáng giá ngàn vàng Chúng ta thể sẽ có ngày rửa được cho mối hận này mới nghe. Đúng vậy. Giang Tây Song Mạ một ngày nào đó sẽ gặp lại võ lâm tứ kiệt để phân tài cao thấp chứ. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Quán Khải dịu giọng nói. Theo như ý của ti chức, tứ trụ tướng quân đã có công lao không phải nhỏ trong việc giúp triều đình đánh tan giặc ngoại bang. ấy vậy, xin tứ trụ tướng quân chờ cho ít ngày. Sau khi ổn định lại cuộc sống, chúng dân của bộ lạc thổ sẽ ban sư hồi triều để thánh thượng cùng toàn dân ủy lạo công lao. Ngư Kiệt lắc đầu nói xin đa tạ hảo ý của trần tướng quân. bọn tài hạ chẳng qua cũng chỉ là hạng hiệp khách giang hồ, nay đây mai đó, khi nước loạn xả thân vì nước, lúc thanh bình sống nhàn hạ hàn vi, không quen cảnh chăn êm nệm ấm, áo mão kinh đay. người người hầu hạ, xin tướng quân tâu cho thánh thượng hãy lượng thư cho. nay bọn tài hạ xin cáo tử. nói rồi ra hiệu cho chưa để bốn anh em sửa lại y phục, quỳ lại đầu cô khất cái mà rằng. xin lão tuyển bối vui lòng nhận cho một lại này, gọi là để tạ ơn cứu tử. bọn bội sẽ ghi nhớ mãi cuộc tương ngộ ngày hôm nay sau đó võ lâm tứ kiệt cáo biệt hết thảy mọi người từ tạ ra đi quang khải cố cầm giữ lại nhưng vẫn không được bèn cùng chư tướng đến đưa bốn người hiệp khách giang hồ ra đến ngoài biên địa lão kỳ nhân độc cô khất cái còn lưu lại vùng nội phổ vận động đám quan binh tướng sĩ Tiểu đình trực tiếp xây dựng và ổn định lại cuộc sống cho chúng dân lão già hỏi đám thuộc hạ trung thành với tù trưởng bộ lạc thổ khi họ nùng còn sống hiện nay chỉ còn lại được vài người các người có biết chị em tiểu yến sống tắc thế nào không một người thưa Bộng lão tuyển bối Sau khi quần anh băng sát hại tô trưởng nồng thanh sấn Trần phu nhân bị trúng nốt ở Biệt Dinh ép duyên với lão ma đầu họ quách Tiểu thư Tiểu Yến thì bị xung vào đám nô tỉ Còn công tử Tiểu Cô Lão hành khách lo lắng hỏi dồn Tiểu Cô bị làm sao hả Dạ bẩm chẳng hiểu sao công tử lại Người còn e ngại điều gì Mà ngập ngừng như vậy Dạ chẳng biết vì cớ gì Công tử lại theo hầu dưới trướng của bọn ngoại băng Hả Tiểu Cô nhi theo giặc Một người nữa cũng gật đầu xác nhận. Dạ, bầm lão tuyển bối, đúng như vậy, chúng con đã thấy rõ ràng, công tử Vân Khôi giáp có quân sĩ tiền hô hậu ủng, Hoài phong lẫm liệt, rực rỡ uy nghi. Đầu cô khất cái nhíu mày nhăn nhó, lão cắn chặt vành môi muốn tóe máu ra. Lão ngỡ mình nghe lầm, bèn hỏi vặn lại một lần nữa. Mấy người dân thổ thật thà cứ đem việc mắt thấy tai nghe thuật lại một cách tỉ mỉ. Nào là chuyện Trần phu nhân thất cổ tự vẫn, nào là chuyện tiểu thư lén mang thi hài của mẹ trốn thoát khỏi biệt dinh. Rồi qua mấy ngày sau, chẳng hiểu công tử nhận lệnh gì của bang chủ quần anh bang mà đi đâu vắng biệt. Kể từ dạo ấy không thấy tiểu thư và công tử đâu nữa. Lão hành khất uất nghẹn dâng tào. Có lẽ nào một đứa bé ngoan ngoãn được sự chăm sóc giáo dục chú đáo của vợ chồng người sứ điệt vốn là dòng dõi gia phong, sống nề nếp thuần họa lại đi phản tác như vậy. Hầu hay là có điều gì ẩn tình bên trong chăng? Còn con bé Tiểu Yến hiện giờ lưu lạc nơi đâu, còn sống hay là đã chết? Nếu nó còn sống thì bây giờ đã trở thành Một trang thiếu nữ xinh đẹp lắm rồi <cười> Thật là cảnh đời trái ngang đau khổ Thời gian cách biệt 10 năm Cảnh cũ còn đây mà người xưa thì vắng bóng Còn tạo trở trêu Gieo chi cảnh tăng thương cho những người hiền lương tốt bụng. Nghĩ rồi than vãn Thở dài luôn miệng Lão hành khất xót xa với đám thuộc hạ cũ Của tu trưởng họ nùng Ta sẽ ra đi quyết ta xét vụ này cho bằng được Nếu Tiểu Yến còn sống Ta sẽ đem về nối nghiệp phổ tân Còn tên tiểu tử kia, với bất cứ giá nào, ta cũng sẽ hiểu rõ sự thật về nó. Các người ở lại xứ này, hãy sống đoàn kết với nhau, tương thân tương trợ chứ có chia rẽ mà diệt vong đó. Có một người ruột rè hỏi, bồm tuyệt bối, chị e khi tuyệt bối đi rồi, sợ bọn ma đầu sẽ quay trở lại, chúng con khó mong sống sót. Lão hành khất lắc đầu trấn ăn mọi người. Các người yên tâm, giang tây song ma bị đòn độc của ta suýt mất mạng, chúng nó tồn tới giờ, không dám bén mảng tới đây nữa đâu nói xong sai người mời tướng quân Trần Quang Khải đến lão ôn tồn nói với người võ tướng trẻ tuổi Trần tướng quân nay bộ lạc thổ đất tạm ổn lão phụ xin kiếu từ Quang Khải khiêm tốn ngỏ lời lưu lại lão hành khất thở dài thốt cảm ơn sự ngất mộ của tướng quân lão phụ cần phải đi để giải quyết nhiều việc khá hệ trọng thôi xin chào hết thảy mọi người lời vừa dứt Độc Cô khất cái thâu tóm bị gậy gọn gàng vọt mình một cái nhẹ nhàng như én thoáng chốc mất dạng Trước kịp bái biệt, mọi người chỉ đưa mắt nhìn theo lão kỷ nhân, lòng đầy quyến luyến. Sau khi bình định xong vùng Giang Sơn bộ lạc thổ thần thông, tướng quân Trần Quang Khải chuẩn bị ban sư. Trước khi hồi triệu, trang điểm riêng 1.000 quân sĩ khỏe mạnh và rất nhiều lương thực, cùng các vật dụng cần thiết giao cho tướng quân Trần Kiện. trang nói với người thuộc tướng của mình, Trần Kiện tướng quân, theo chỉ truyền của Thánh Thượng, nay bản xoáy cử tướng quân ở lại vùng này để bảo vệ dân chúng, phục hồi cuộc sống mong tướng quân hãy vì cơ nghiệp nhà Trần chúng ta khá chu toàn buồn phận Trần kiện bái nhận ơn tiến lành bài được chủ soái tin tưởng giao cho trách nhiệm mà tướng sẽ cố gắng chẳng dám phụ lòng tin sắp đặt đâu đó xong xuôi Trần Quang Khải xuất lệnh ban sư Trần kiện chỉ huy đội quân đồn trú cùng đám lê dân bộ lạc đưa tiến đoàn quân triều đình ra đến ngoài biên địa sau những ngày lầm than khốn khổ chịu đựng bao cảnh áp bức đọa đày người dân bộ lạc thổ thần thông giờ đây mới được sống yên ổn làm ăn Khung cảnh thanh bình dần dần trở lại như xưa Đêm đêm tiếng chày giã gạo nhịp nhàng vang lên Cùng với những giọng hát du dương của các nàng sơn nữ Mấy cụ già khê kha bên chén rượu cần muôn kép Lớp thanh niên thổi kèn, thổi sáo say sưa mong quyến rũ người bàn tình tri kỷ yêu thương Còn đám trẻ thơ bi bô vui nhộn Bày ra những trò chơi đơn giản dễ thương Những tưởng cuộc sống bình dị ấm cúng như vậy Sẽ được nối dài theo năm tháng Hàn gắn bao mất mắt đau thương Cho hàng vạn người dân vô tội. Nhưng có ai ngờ một biến cố khác lại sắp sửa xảy ra tại nơi đây. Cũng nên nhắc lại, Trần Kiện được tướng quân Trần Quang Khải đề cử lưu lại vùng nội phủ Bộ Lạc Thổ Thần Thông, làm chức trấn thủ. Kể từ ngày đó, quan trấn thủ hết mực chăm lo cuộc sống của người dân Bộ Lạc này. Quan trấn thủ Trần Kiện cũng vui lây với niềm vui của người dân thổ, khi thấy dân chúng sống trong cảnh thái hòa, an cư, lạc nghiệp. Giữa trấn của chàng có rất nhiều kẻ hầu cần thân tín, ngoài những người vốn đã là tùy tướng cùng chính chiến bấy lâu nay. Lại có mấy tên thổ dân chất phác thật thà Trần Kiện cảm thấy mát nguyện hài lòng lắm Hiếm khi thăng đường để xử Những vụ kiện cáo linh tinh Quan trấn thủ đã khá dư thời giờ Để bày ra những trò tiêu khiển Một trong những trò giải trí đó là đi săn Nhiều khi săn bắn chẳng có kết quả gì Sau quan trấn thủ vẫn cảm thấy vui vui Bữa nọ Một tên thổ dân dáng người nhỏ nhắn Nhưng trông có vẻ lanh lợi vô cùng Vòng tay cung kính nói với Trần Kiện Bằng giọng kinh rất sỏi bẩm tướng công Theo như con biết thì ở dạng núi Tam Phong về phía đông, cách đây chừng bãi trường dặm Nơi đó có một đàn gấu lớn. Nếu chúng ta săn được một vài con, lấy mật và xương luyện thành cao đơn chắc là hay lắm đó. Trần Kiện nghe vậy hớn hở vô cùng, chàng bèn cho người chuẩn bị đầy đủ cung tên, giáo mắc, lấy nhỡ, đồ ăn thức uống. Mọi việc đâu đó xong xuôi, chàng sai tên thổi dân nhỏ con ấy làm người hướng đạo. Sáng hôm sau, vầng Hồng chưa ló dạng quan trấn thủ cùng đoàn tùy tùng dòng ngựa về hướng đông. Vượt qua nhiều núi non đèo vực, họ đến chân Ngọc Tam Phong Sơn, cao ngất tầng mây, Trần Kiệt cho đoàn tùy tùng ăn uống nghỉ ngơi trong chốc lát trước khi khởi sự cuộc săn. Theo sự hướng dẫn của tên thổ dân, chàng chết đoàn tùy tùng ra làm nhiều toán nhỏ, bao bọc quanh ngọn núi, đóng lưới, trăng bẫy các lối mà đàn gấu có thể chạy ra. Nhìn chung, cuộc săn hôm nay có vẻ quy mô lắm, Trần Kiệt rất tin tưởng vào kết quả khá cao. Chừng khoảng một giờ sau, tiếng tù và vang lên quanh sở núi. từng vó ngựa bị át đi bởi tiếng gieo hò rầm rộ của đám thợ săn. đến giờ tị, bọn tùy tùng của Trần Kiện hăng say gào thét, xua đuổi đàn thú rừng từ trên núi Oa Tràn xuống rất nhiều. nào nai hoáng thỏ trồn xa vào lưới cuộn toàn giấy rụa. Trần trước mặt Trần Kiện xuất hiện một con gấu đen to lớn bằng người. chúng chẳng có vẻ gì hốt hoảng, cứ thản nhiên lưỡng thứng đi xuống, Chàng mừng rỡ dương cung, phập phập tràng thấy rõ ràng hai mũi tên ghim ngay vào ngựa đôi gấu bèn thắng hái rút sọt thanh trường kiếm dục ngựa chạy đến đôi gấu đen nhún mình một cái tung mình ra khỏi cạm bẫy một cách dễ dàng tên thổ dân cưỡi ngựa chạy theo sau sát đuôi ngựa chàng lên tiếng hối thúc Kìa tướng công mau rượt theo kẻ chúng sống mất tên kiện phân chấn dục ngựa rượt tiếp cứ mỗi lần ngựa sắp đến gần chàng vung trường kiếm lên thì đôi gấu đen lại nhún mình một cái vọt ra cách xa năm trưởng kết quả chàng cứ đuổi theo hoài Cuộc dượt đuổi kéo dài cả nửa giờ, vô tình quan trấn thủ đắp bỏ sang ngọn núi Tam Phong và bọn tùy tùng ngoài hai chục dặm. Khi đến bên một eo núi khác, chàng thấy đôi gấu đen dừng lại rồi từ từ quay mặt về phía chàng. Trên ngực chúng hai mũi tên biến mất và ngạc nhiên hơn nữa là chàng không thấy một giọt máu nào nơi vết thương gì rác cả. Trần Kiện càng kinh ngạc hơn khi nghe một trong hai con gấu cất lên chuỗi cười man dợ. <cười> tên võ tướng khờ khạo kia, hôm nay là ngày tận số của mi rồi. Trần Kiện tức giận thét. À ra các ngươi đất đội lốt gấu để dụ ta chứ gì? Hãy xem đi. Rất lời chàng định phi thân khỏi mình ngựa, vũ lộng trường kiếm đánh vào hai tên địch thổ mang lốt gấu. Nhưng từ phía sau, bốn luồng chỉ phong xẹt vào các đại huyệt của chàng nhanh như chớp. Vì quá bất ngờ và chàng kịp đề phòng sau lưng, nên chàng lãnh trọn hai ngọn song chỉ hiểm độc của tên thổ dân nhỏ thó. Thân thể trần kiện cứng đờ như khúc gỗ, tên thổ dân bay vụt đến, bằng một thân pháp cực kỳ máu lệ, hắn bế xốc cái xác của quan trấn thủ đặt nằm xuống đám cỏ non. Trong khi đó hai con gấu đen vội vàng trút bỏ lút gấu Để lộ nguyên hình là hai gác đại hán mặt mày đánh ác vô cùng Dường như đã được sắp đặt từ trước Hai gã đại hán vội vàng chạy đến bên tử thi trần kiện Phụ với tên thổ dân làm những việc cần thiết Còn riêng tên thổ dân thì chẳng thốt nửa lời hắn soạn ra từ trong bọc hành lý mấy chất lọ sành nhỏ nhỏ Nhón nhẹ lấy một lọ, mở nút tưới đều lên mặt mỗi tử thi Cùng lúc hai tên đại hán lột sạch quần áo trần kiện để sang một bên Rồi những vật dụng khác của quan trấn thủ cũng được sắp riêng rẽ ngăn nắp. Cuộc phẫu thuật hiếm có ấy kéo dài mãi cho đến giữa giờ thân mới hoàn tất. Chiều hôm đó, sau cả ngày săn bắn được khá nhiều thú rừng, bọn tùy tụng chơi nhau đi tìm quan trấn thủ. Họ mừng rỡ khi thấy Trần Kiện cùng hai tên thổ dân mang về đôi gấu lớn. trường một tháng sau, nhất ngày hội tế thần linh của toàn dân bộ lạc, với sự sắp xếp khéo léo, tên thổ dân nhỏ thó nọ được cửa lên làm tù trưởng để cai trị Giang Sơn Thổ Thần Thông Sau ngày lên ngôi, tù trưởng bắt đầu gây thanh thế, củng cố địa vị. Hắn tuyển lựa những tên thuộc hạ thân tín, loại ngay những người trước kia đã từng phục vụ trung thành dưới trướng của tù trưởng họ Nùng. Lại đề cử trần kiện làm phó tù trưởng coi việc quân cơ, bãi bỏ chức danh quan trấn thủ. Hắn bắt Trang đình trong bộ lạc, xung vào lính, lại buộc chúng dân nộp su thuế nặng để nuôi quân. Và trước hết là nuôi bản thân hắn mập tròn. Hắn lại ra lệnh đúc thêm nhiều binh khí, lập ra giáo trưởng luyện tập quân binh chẳng bao lâu sau, lực lượng quân binh ở vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông đã trở nên hùng mạnh. Bấy giờ hắn mới cất quân sang các bộ lạc lân cận cướp bóc giết chóc một cách tàn bạo. Các tù trưởng và lê dân sắc tộc khác quanh vùng nghe đến tên lãnh chúa khả liêu đều nơm nớp lo âu sợ hãi. Tết tù trưởng khả liêu càng hiếu chiến bao nhiêu thì Trần Kiện càng ra sức phục dịch cho tham vọng của hắn bấy nhiêu. kể từ dạo đi săn ở vùng tam phong trở về, Trần Kiện đã thay đổi hoàn toàn lương tâm và trí óc, tuy bề ngoài vẫn là tướng quân Trần kiện song cả tính lại xa lạ với Trần Kiện trước đây Những tay thuộc tướng của Trần Kiện bị bạc đáy Nên đa số đã âm thầm rời bỏ chủ tướng Tìm về quê quán làm ăn Dân chúng bộ lạc thổ thần thông Vốn là những người cần cù, hòa hiếu Họ không quen với cái tính dã man Tàn sát, áp bức người của tu trưởng mới này song đối với họ Kẻ thống trị đã được thần linh giao cho một sứ mạng thiêng liêng như vậy Nếu họ không tuân phục Thì sẽ bị những cực hình ghê gớm không lường trước vì thế dưới sự cai trị của tu trưởng khả liêu và tên giả danh trần kiện dần dần đắp biến bộ lạc thổ thần thông xưa nay hiền hòa chất phác trở thành một bộ lạc hiếu chiến và khát máu vô cùng những cuộc chiến gây đẫm máu đối với các bộ tộc láng giềng hết bộ lạc này đến các bộ lạc khác truyền biên không dứt phần thứ 16 của câu chuyện Ngô Vương bí lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo